Gã đi vào phòng lấy ra một gói giấy nhỏ, bên trong đựng một thứ bột màu vàng để cho à. Không quên dặn dò cách dùng cẩn thận. Thấy Hàn Loan vẫn đang vân vê tà áo, ngay vẻ vẫn còn điều gì khó nói, lão hỏi luôn. "Thế nào? Có điều gì chưa ưng ý?" Loan kia nói. "Dạ thưa thầy, ơi. em muốn xin thầy thứ gì mạnh hơn một chút được không ạ? Em muốn trước khi chết, phải cho nó chịu đau đớn thống khổ một chút, như vậy mới bỏ những gì nó đã gây ra cho em." Lão quỷ khách nghi bủng. Không ngờ con đàn bà này còn độc ác hơn cả mình. Mã trà nó, nhưng mà cứ có tiền cho tao thì tao giúp tất. Nhìn đọc được ý nghĩ của lão, con hả lộc loại này lại mở cái sắc ra. Lần này thì nó móc ra thêm ba con tiền nữa, dúi vào tay của lão thầy pháp rồi õng ẹo. "Thầy giúp em đi, xong việc em sẽ chiêu thầy hết, em không để cho thầy thiệt đâu." Nhìn thấy mấy con tiền mắt gã sáng như đèn ô tô, nhân vội mấy con tiền vào túi, đưa tay vuốt má à loàn một cái. Dư lão nhanh chóng đi vào trong buồng. Ở bên ngoài, con đàn bà rắn độc đang quan sát mọi thứ xung quanh. A Nghi Bổng, thằng cha này chắc cũng kiếm được ối tiền từ cái nghề này. Nhà lão cũng rất khang trang, nhưng sao lại chẳng có ai? Không lẽ lão sống một mình? Thực ra A chưa biết đâu thôi. Lão cũng xung này cũng có vợ và ba đứa con, hai gái một trai. Nhưng bản tính của lão túi làm ra tiền nhưng lại rất keo bao kiệt gì. Lão tính toán từng đồng với vợ con đàn ông mà chẳng khác gì đàn bà. Đóng cục nước mắm, đếm củ giở hành, năm xu đổi lấy một hào thì cũng là một phường hèn mạt. Đã có lần, lão đặng xô được con một trận thừa sống thiếu chết, chỉ vì nó dám lén ăn thêm một miếng thịt. Chả là mỗi bữa ăn là phần chia đồ ăn cho từng người. Vợ lão mỗi bữa chỉ được ăn hai miếng thịt mỏng như tờ giấy polyua. Bà đờ con thì mỗi đứa được ba miếng một bữa. Mà khi có thịt là bắt bảo vợ phải kho cho thật mặn để ăn dè. Trước khi kho lão còn đem đi đếm lại. Suốt ngày ra ra bài ca nào là, nuôi lũ này chẳng được tích sự gì, toàn ăn hại, tốn cơm quá. Mẹ cha cái thằng bố mất dạy. Chờ hết, bọn trẻ con thì đang tuổi ăn tuổi lớn, mang tiếng bố làm thầy, tiền bạc dùng dình mà chẳng mấy khi chúng được ăn cá. Biết vậy thì lão liền nghĩ ra một cách, thề đám thừa mộc đẽo thành một con cá gỗ độn được cân. Cứ đến bữa, lão cho con cái trước mặt bảo bọn trẻ, "Đây cá đấy, nhìn đấy mà ăn, coi như là ăn cá rồi." mà cha nhà nó chứ. Đi lượn cả đám trẻ con. Mấy hôm trước con bé Hằng là con út năm nay 16 tuổi đầu đi chơi về, thấy trên màn có cái bánh gai để đấy, của đấng tồi, nó có biết gì đâu, vội ngay lấy bốc ăn. Thằng cha nhìn thấy đánh cho một trận. Chưa hạ cơn tức, nó đuổi tuần tuột con bé ra, vừa rủa xả, vừa thẳng tay vứt tùm con bé xuống ao. Mấy lúc đó, bà Hảo vợ lão đang ở nhà. Bách chân bốn cẳng, bà lao vội xuống, may mà vớt được nó. Nhưng con bé cũng đã uống no một bụng nước rồi. Bằng vừa vác con bé lên vai, chạy vòng khắp sân, cho nước trong bụng cái hằng chảy ra. Vừa hóp nhân tạo cho con bé. Song đâu đấy, bài chẳng còn biết sợ lời gì nữa. Như tức nước vừa bờ, bà săn tay ao lên, chỉ thẳng vào mặt của lão mà mắng xối xả. Đồ ác nhân thứ đức nhà ông. Con bé nó có tội tình gì mà ông đối xử với nó như quân thù quân hận thế hả? Không thích thì đừng có đẻ ra. Đẻ rồi thì phải có trách nhiệm mà đuôi nó chứ? Con cái chứ có phải là cái rổ rách chổi cùn đâu mà thích vứt thích ném lúc nào cũng được. Ông mà còn động đến chúng nó nữa thì tôi sống chết với ông. Á, con bộ này, hôm nay mày ăn phải can hổ hả? Ông thì ông vào cho mấy cái vỡ mồm bây giờ. Mày có im ngay đi không? Tùng Nhiệt ông như thế là đủ lắm rồi, người đâu mà đủ thứ tật thế không biết. Đặt kỳ vào kết sắt lại còn dây cột, đi dài đĩ dạc ra. Ông tưởng tôi không biết những việc làm khốn nạn của ông đấy à? Nhà tôi mục mà mới lấy phải ông. Bình thường bà chỉ cần ho he vài câu, chắc lão đã tăng cho bà mấy cái điếu cày rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net